tác tặn. Cuốn sách Lời la mắng của chị gái, tác giả Kim Mi Kyung Phần 2 công việc. Không phô bày tham vọng thì sẽ trở thành người phụ nữ ngoan hiền sao? Đi thuyết rằng tại các doanh nghiệp thì thấy rất nhiều trường hợp, ở doanh nghiệp lớn hiếm có trường hợp các trưởng bộ phận là nữ giới. chị đã từng tới một doanh nghiệp nọ, toàn bộ tổng số nhân viên của họ là 6.000 người. Thế nhưng số trưởng phòng, trưởng bộ phận là nữ chỉ có đúng 20 người. Trong số 10 doanh nghiệp lớn nhất nước ta đều như vậy. Buổi giáo dục về thăng tiến lên bàn lãnh đạo thì 100% là nam giới, không có một người phụ nữ nào cả. Tại sao lại như vậy? Ngay cả những tiệm cắt tóc hay nhà hàng cũng vậy Phần lớn nhà tạo mô tóc hay đầu bếp đều là phụ nữ Thế mà đầu bếp nổi tiếng hay nhà tạo mô tóc được nhiều người biết tới Tất cả lại là đàn ông Nhưng em có biết điều kỳ lạ hơn là gì không? Nếu hỏi những người phụ trách nhân sự của doanh nghiệp thì thấy Phụ nữ có điểm số dư tiền vào công ty cao vượt trội Tiếng Anh cũng giỏi mà khả năng thuyết trình thì không còn gì để nói Vì vậy, trước khi tiến hành phỏng vấn những người phụ trách nhân sự họp lại Này này So với một đứa có chút thông minh thì đứa có chất phát, có khả năng nung nấu tình chiến hữu và đồng hành cùng chúng ta cả đời, sẽ ổn hơn đó. Vậy nhưng khi bước vào phỏng vấn thì thực lực của phái nữ lại quá vứt trội nên không thể không cho điểm. Dù dành cho nữ giới số điểm kèo kiệt thế nào đi chăng nữa thì tỷ lệ nam và nữ cũng là bà 37%. Những nơi có thể phân định một cách hoàn hảo thông qua thi cử như kỳ thi năng lực hành chính, kỳ thi năng lực tư pháp, kỳ thi năng lực đối ngoại thì nữ giới chiếm hơn một nửa số người thi đỗ. Thế nhưng khi leo lên trước nhóm trường thì tất cả những người phụ nữ ấy lại biến đầu mất. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nếu thử hỏi cánh đàn ông thì câu trả lời rõ một một. Hẳn là họ đã đi lấy trong hết rồi. Chỉ công nhận một phần nhưng lý do đó không phải là tất cả. Đừng mở miệng nói ra công từ ý tưởng Trong số những người mà chị biết Có một người là đầu bếp khách sạn nổi tiếng Người ấy thậm chí đã không thể Tốt nghiệp trung học cơ sở Vì phải duy trì cuộc sống nên anh ấy đã Theo học tại trung tâm dạy nấu ăn Nhưng ở đó chỉ toàn phụ nữ Chỉ duy nhất anh ấy là nam giới Vì vậy khi tới trung tâm dạy nấu ăn Anh ấy đã phải dón dén bước vào lớp Giống như người phạm tội vậy Những người phụ nữ theo học trung tâm nấu ăn Khi ấy đã đi đầu hết thầy vậy nhịm Những người phụ nữ ấy còn chẳng mơ ước tới thăng chức cơm Chẳng qua là để kiếm tiền cho con cái đi học thêm Nên họ mới học lấy chứng chỉ rồi đi làm tại mấy quán ăn Nhưng với người này thì khác Trước hết anh ấy sở hữu thứ cơ bản là kỳ chất của người chủ cấp kế sinh nhai Và anh ấy còn sở hữu hai yếu tố nữa Đó là khả năng làm chủ và khả năng lãnh đạo mang tính chính trị Cuối cùng ba điều này phải hợp lại thì đến cuối cùng Mới có thể leo lên được vị trí cao nhất Không phải do phụ nữ thiếu tài năng Mà bởi vì không có được cả ba yếu tố thiết yếu của sự thành công Nếu có khả năng làm chủ thì lời nói Để tôi sẽ tự động tuần giam Có ai muốn thử làm cái này không Để tôi cứ như thế đó Lần này lập nhóm Ted Frost Nên cần chọn ra nhóm trưởng Khi ấy mấy người đàn ông sẽ nắm bắt thầy cơm trưởng bộ phận chúng ta cùng đi ăn tối một bữa chứ ạ Phụ nữ cũng phải học tập, hãy mời cơm trưởng bộ phận đi. Đây không phải là hối lộ. Trưởng bộ phận có chức vụ cao hơn, lương cũng nhiều hơn mình 1 triệu quân. Nhưng không phải vì vậy mà ông ấy là người giàu cóm. Đừng nghĩ rằng trưởng bộ phận kiếm được nhiều tiền hơn nên trưởng bộ phận phải mua cơm. Em hãy mời cơm ông ấy. Quyền lực tồn tại bên trong đồng tiền đó. Phải mời cơm thật nhiều thì quyền lực mới tăng lên. Vừa ăn tối cùng trưởng bộ phận vừa trò chuyện thế này. Nhóm phát lần này tôi có tự tin đảm nhận ạ Trong số những năng lực mà tôi có thì tôi tự tin vào khả năng lên kế hoạch của mình. Hãy nói như thế, làm ơn đừng lùi từ ý tưởng ra. Có nhiều phụ nữ nói rằng tôi có ý tưởng khá hay ạ. Em có phải sinh viên năm nhất đại học không? Ở đâu có chuyện công khai ý tưởng. Ý tưởng là đề các thành viên trong nhóm đưa ra. Đàn ông vẫn nói phụ nữ thiếu khả năng lên kế hoạch đó thôi. Năng lực lên kế hoạch là thứ bao gồm cả khả năng lãnh đạo và khả năng kiểm soát. Vì vậy, em hãy nhấn mạnh năng lực lên kế hoạch thay vì ý tưởng. Trong dấu những lời khen mà chị được nghe thì lời nói này cũng là thứ khiến chị phấn khởi nhất. Cô Kim có năng lực lên kế hoạch xuất sắc vượt trối. Việc nói rằng có năng lực lên kế hoạch xuất sắc chính là sự công nhận bạn là một người lãnh đạo. bài vậy phải luôn luôn phô bày năng lực lên kế hoạch của mình. Tôi có ý tưởng. Đừng nói thế, tôi có kế hoạch, chỉ cần thay đổi một chút trong lời nói là được tôi chúng ta cùng nhau ăn một bữa nhém Cánh đàn ông về cơ bản là không muốn để phụ nữ làm nhóm trường Buổi tối đám đàn ông vừa cùng nhau uống rượu vừa bàn bạc xong xuôi Nếu muốn làm nhóm trường thì phải thức đêm và cũng phải có một trẻ lực tốt Vì vậy nên để đàn ông đảm nhận thì hơn Tuyệt đối không được vì thế mà từ bỏ Em phải tới và nói rõ ràng với trưởng bộ phận Nếu tuổi tác cũng như kinh nghiệm đều giống nhau thì hãy giao cho tôi đảm nhận việc lần này chỉ một lần thôi. Việc nói và không nói hoàn toàn khác nhau cho dù không giao cho đảm nhiệm công việc lần này thì lần sau ông ấy cũng sẽ cảm thấy ấy nấy mà giao cho em thôi. May mắn thay, người trường nhóm là nam giới ấy làm hỏng việc. Nếu vậy, trường bộ phận sẽ nói À, lần trước cô đã nói muốn đảm nhận phải không và giao công việc cho em. Phốn dĩ ngồi sao nổi lên khi mà ca sĩ chính bị đau nên phải ghé bệnh viện một lát. Cho Jong Pin cũng vậy đó thôi. Không cần phải cảm thấy tội lỗi vì điều đó, em hãy phô bày dã tâm của mình. Nếu không làm như vậy thì cơ hội sẽ không đến bởi vì người khác đã phô bày trước em rồi. Nếu một lần được đảm nhiệm những việc kiểu như làm nhóm trưởng nhóm Godfuss thì nó sẽ trở thành bàn đạp thăng tiến. Đợt đó thấy cô có năng lực lên kế hoạch cũng như năng lực lãnh đạo, lần này tôi bổ nhiệm cô làm nhóm trường chính thức. Chuyện sẽ thành ra như vậy, nếu nhóm Thetford mà em đảm nhận thành công thì em có thể được đặt cách thẳng trước. Vì vậy, làm ơn hãy mang chồng mình ý chỉ quyết tâm. Để tôi, chúng ta cùng dùng bữa một lần chưa ạ? Hãy lặp đi lặp lại hai câu nói này, dù là về nhà luyện tập đi cũng được. Để tôi, chúng ta cùng dùng bữa một lần chưa ạ? Để tôi, chúng ta cùng dùng bữa một lần chứ ạ. Nếu ở công ty em không phô bày gia tâm thì người ta sẽ coi em là một người phụ nữ hiền lành ư. Không đâu, cô ta chẳng thấp vọng gì trong công việc, chỉ biết làm công việc được sao thôi. Tôi nói mà, đối với việc công ty thì hoàn toàn chẳng hề quan tâm. Em sẽ mang tiếng xấu như vậy đó Nếu không đổi phương miệng thì sẽ trở thành hạ thần lười biếng Chứ không phải là hạ thần hiền lành Ta luôn cần phải phô bày tham vọng quyết tâm thực hiện điều gì đó Nếu làm như vậy thì sẽ không có chuyện ta bị vắng mặt khỏi danh sách thằng Tiến Đàn ông được dạy dỗ rất chắc chắn về ý chí quyết tâm này từ khi còn nhỏ Có một điều mà đứa con trai của chúng ta nhất định sẽ báo cáo Mỗi khi chơi ở khu vui chơi trở về Hôm nay còn đã làm binh nhất Còn đã làm đại tướng Chỉ là đứa trẻ thôi nhưng thứ bậc của bản thân Cũng là điều quan trọng với nó Thế nhưng những đứa con gái thì khác Trong quá trình nuôi dạy các bé Chỉ chưa từng thấy chúng nói về chuyện Làm binh nhất thầy đại tướng Còn dỗi rồi, còn đã chơi rất vui Chúng chỉ nhắc đến một trong hai Phụ nữ lo lắng rằng Nếu thăng chức thì những đứa khác sẽ quay lưng Sẽ giận, đây chính là điểm yếu chết người Của phụ nữ Em phải chống đỡ cho phụ nữ Thì các hậu bối cũng sẽ chống đỡ cho em Cách đây không lâu, chị đã tới thuyết rằng tại một doanh nghiệp liên quan tới tiền dụng, để vào làm ở đó khó như hái sao trên trời. Giám đốc ở đó tin tưởng nguồn nhân lực nữ giới và muốn nuôi dạy họ. Dù chi phí giáo dục có giới hạn, thì công ty cũng tổ chức giáo dục khả năng lãnh đạo cho phái nữ mỗi tuần hai lần vào thứ ba và thứ năm giống như giáo dục MBA. Ở công ty này khi ấy chỉ có các trợ lý là nữ giới, không một trường phòng nào là nữ. Các chức phụ cao do nam giới đảm nhận, còn nhân viên mới và trợ lý thì toàn là nữ. Khi ấy giám đốc muốn đào tạo một trường phòng, trong số các trợ lý nữ nên đã đưa ra quyết định nội bộ, chọn một người vào danh sách thăng trước. Thế nhưng người trợ lý nữ này đã từ chối, cô ấy nói rằng sẽ không đảm nhận, cô ấy xa rằng những trợ lý nữ khác dễ giận mà xa lánh mình. Cô ta vào công ty cùng thời điểm với mình, nhưng tại sao lại trở thành trường phong? Cô ấy sợ rằng những người trợ lý nữ khác nói vậy và coi mình như con vịt xấu xí. chỉ nghe được chuyện này và buồn vô cùng. Vì vậy, lần này khi bắt đầu giảng, chị đã mắng cho họ một trận. Có những điều mà các em về học hỏi từ đàn ông, giả sử đám đàn ông cũng ở trong hoàn cảnh như tụi em đi các trợ lý đều là đàn ông còn bản lãnh đạo là phụ nữ. Khi nói rằng không có một người trường phòng nào là nam giới thì đám đàn ông sẽ làm gì? Họ sẽ hậu thuẫn giúp đỡ một người đại diện bọn họ trở thành trường phòng. Dù có giận, có buồn, họ cũng sẽ giúp đỡ ưa kiến cậu ta lên trước trường phòng. Bởi họ biết rằng nếu người trường phòng ấy thành công thì bản thân cũng sẽ sớm lên trước trường phòng. Tại sao các em không làm được như thế? Hãy sống sót như một nữ chiến binh Amazon của rừng rẫm Một trong số những thứ mà chị coi là rất đẹp của đàn ông là gì em biết không? Đàn ông họ tự hào đủ thứ Trong số đó có một lời khiến chị nghẹn ngào mà phải thốt lên Ôi đúng là đàn ông đây mà Tôi đã phung sự vì ấy 30 năm Em có cảm nhận được gì không? Dù bản thân chỉ là binh tốt thì đàn ông vẫn xem đó là tình đồng đội Em có từng nghe những lời như thế từ phụ nữ không? Với phụ nữ thì không có bậc trên bậc dưới, họ thường chỉ muốn vẽ một hình tròn. Giờ em múa điệu găng găng su nắm tay tạo thành vòng tròn và nhảy múa đó hả? Hay chơi chuyên khăn tay? Ở công ty có chức cấp trên cấp dưới là chuyện đương nhiên, không phải sao? Phụ nữ luôn không đối xử long trọng với cấp trên là nữ giới bằng đàn ông. Chỉ cần mỗi người làm tốt công việc của mình là được rồi, họ suy nghĩ kiểu như vậy đó. Ở công sở thì chật từ trên dưới là toàn bộ nhưng họ lại không công nhận điều đó. Vậy nên đàn ông mới nói thế này, phụ nữ không hợp với văn hóa tổ chức. Còn đàn ông như thế nào, em có biết không? Ngài Tông giám đốc tới, vậy là Ngài Tông đốc thường trực xe chạy ra mở cửa và đứng đợi chờ tới khi xe ra khỏi. Cũng có công ty khi giám đốc xuất hiện, các nhân viên đứng thành hàng vỗ tài suốt 10 phút. Phụ nữ nghĩ nghỉ lễ chỉ mang tính hình thức Nhưng tại những vị trí chính thức xuất hiện trước đám đông Thì ta cần phải thiết lập quyền uy cho cấp trên Và bên trong cấp bậc trên dưới ấy cũng nảy sinh một thứ tình cảm mật thiết Em nghĩ rằng trật tự trên dưới như thế phá vỡ tình người đúng không? Thực ra bên trong nó còn tồn tại một mối quan hệ nhân sinh khác Các cấp trên sẽ có tâm trạng như thế nào khi nhận được sự đón tiếp Tất cả động lại là sự nợ lòng Mình phải giúp đỡ đứa hậu bối này mới được Nhìn trong chị thì thấy Anh ấy như thể hẹn hò luôn với cấp trên vậy Biết cả đòi quen sở thích rồi đến điều mà cấp trên đang chần chờ Anh ấy cũng biết Phụ sự một cách vô cùng kính trọng Bởi vậy có một lần chị đã hỏi thế này Mình à anh có nhất thiết phải làm tới vậy không Sớm muộn gì anh cũng lên vị trí đó mà câu trả lời thật đơn giản Anh ấy làm vậy là để tiến tới được vị trí đó Nếu ta phung sư một cách trong thi xếp nữ Thì cô ấy sẽ kéo ta theo Hậu bối của ta cũng vậy Nhìn vào học theo cách ta làm Để rồi trồng đỡ một cách vững vàng cho ta từ phía sau Phải nhớ rằng Nếu ta không củng cố vị trí của tiền bối Vị trí của cấp trên nơi công sở trước Thì một lúc nào đó Dù ta có lên tới vị trí ấy Ta cũng sẽ rời vào tình cảnh y như vậy Và làm ơn ở công ty đừng nói mấy tiếng chị, nhìn ai cũng gọi là chị, công ty là chờ đang nêm môn đó hả? Có rất nhiều bạn không xưng hô tiền bối mà cứ gọi chị chị em em. Chị và em là khi chơi trò chơi chuyển khăn tay chứ ở đó không thể hiện được cấp bậc trên dưới. Gần đây đỡ rồi chứ ngày xưa thì thật sự tất cả đều gọi nhau là chị em. Tất nhiên tình chị em gọi nhau chị chị em em cũng là điểm tốt. Nhưng em phải biết rằng tình chị em trong môi trường công sở gây trở ngại cho quyền lợi của phụ nữ. Tình đồng đội mãnh liệt giữa cấp trên và cấp dưới cần thiết hơn Điều mà đàn ông học được ở quân đội chính là nó Hãy bảo vệ đại đội trường cùng vây quanh nào Như vậy sau này người đại đội trường ấy sẽ bảo vệ lại những người đã từng vây quanh bảo vệ mình Phụ nữ cũng phải học hỏi thứ tình thần ấy Hãy cam chiều chỉ 10 năm thôi cho tới khi giành chiến thắng bằng số đồng người Chị đã dạng về khả năng lãnh đạo trong nữ giới từ năm 29 tuổi. Chị đã dồn hết nhiệt huyết gần 20 năm vào việc đưa những người phụ nữ thành nhà lãnh đạo. Nhưng thời kỳ đầu khi chị mới bắt đầu đi dạng, người ta chỉ dạy mỗi phương pháp và cà phê cho phần lớn số đông các chị em phụ nữ. Đó đã là buổi dạng dạy mang hình dáng tội ác dưới cây tên Mỹ Miều là Phép Tắc Nơi Công Sòm. Đứng trước cửa thang máy phải chào như thế nào Phải bước đi như thế nào đằng sau cấp trên Đời đây vẫn còn là những lễ nghi cơ bản của con người Nên cũng tốt thôi Thế nhưng càng về sau thì Những nội dung mang tính nữ giới hơn Được đưa vào giáo dục Khi đặt cốc lên khay phải bưng như thế nào mới đúng Phải bưng khay phía trên eo Nếu bưng phía dưới thì như ở quán cà phê Khi đặt cốc cà phê xuống Nếu cuối người sẽ nhìn thấy ngực Nên phải gập chân xuống Khi đặt cốc cà phê xuống không được đặt từ phía sau khách Có khác gì giáo dục hậu gái trong cung thời cho xuân không? chỉ đã phải giảng những thứ này trong suốt hơn 2 tiếng đồng hồ Thời điểm ấy có rất nhiều giảng viên thực hiện giảng dạy những khóa học như thế Mọi người chỉ đào tạo lễ nghi phòng bếp trên tiền đề rằng Phụ nữ tuyệt đối không thể trở thành lãnh đạo Khi ấy chị chỉ là giảng viên mê vào nghề Nhưng chỉ sau 2 lần thực hiện chị đã có cảm giác Đây là việc làm hủy hoại phụ nữ Không sai, trong quá trình dạy tên một công ty chứng khoán, những người phụ nữ đã bắt đầu bùng nổ sự bất mãn. Tại sao đàn ông không pha cà phê? Chúng tôi vào công ty không phải để làm việc này. Khi ấy, chỉ chẳng những không ngăn cản mà còn đổ thêm dầu và lửa Đúng vậy, những người phụ nữ cũng phải biết phát huy năng lực của bản thân rồi trở thành nhà lãnh đạo. thấy vậy, người phụ trách giáo dục ở công ty ấy vội vàng chạy tới ngăn cản. Nếu cô mà dây theo cách như vậy thì khó cho chúng tôi lắm. Tất nhiên sau ngày ấy thì chị đã bị chấm rất hợp đồng. Tìm hiểu thì được biết, những cô gái được chị đổ thêm dầu vào lửa ấy đã mở ra cuộc vận động ký tên phản đối việc giáo dục lễ nghiêm. Ngược lại, chị cảm thấy như vậy thật tốt. Chị quyết tâm sẽ không bao giờ thực hiện những buổi giáo dục nữ giới bằng việc pha cà phê là việc của họ và phòng bếp là nơi làm việc của họ thêm một lần nào nữa. Và sau đó, chị đã một mình chuẩn bị bài giáo dục về lãnh đạo chính bản thân dành cho phụ nữ. Chị đã dài tờ giới thiệu quản bá khắp mọi công ty. Đã dự đoán từ trước, nhưng quả nhiên không một công ty nào đưa trường chính ấy vào giáo dục cảm. Sau này có một công ty đã liên hệ với chị, nhưng họ đưa ra điều kiện. Khi rằng cô hãy bỏ phần lãnh đạo bản thân cho phụ nữ và chỉ nói về chủ đề tham gia vào xã hội thôi. Dù sao thì phụ nữ cũng không có lý gì trở thành nhà lãnh đạo cảm. Thật ngược cười, ông trưởng bộ phận ấy đang ở độ tuổi 40, giáo dục con gái mình như thế nào? Lẽ nào lại dạy con rằng, dù con có đi làm cũng không thành người lãnh đạo được đâu, nên cứ an phận mà đi học. Chẳng phải ông ấy sẽ dạy con như thế này sao? còn đừng lo, ở trị điển một nửa số bộ trưởng là nữ giới, nước ta hiện nay thì như thế thôi, trước khi con lớn lên và đi làm thì tuyệt đối không có chuyện đó đâu. Hay những tình cảnh thực tế xảy ra với phụ nữ thì sao? Ở công ty cũng chỉ làm phụ trợ giống như người vợ phụ trợ cho chồng kiếm tiền. Nhận điện thoại, đánh máy, photocopy, sợ khát nước nên mang nước tớ cho, cắm hoa, đợi cái làm những công việc như thế. Thỉnh thoảng nếu có người lãnh đạo nữ vào công ty trong tình huống như thế thì hai người phụ nữ sẽ phà chạm. Điều này thực ra cũng là cơ cấu mà cánh đàn ông tạo nên. Không phải vì muốn trở thành kẻ thù, những người phụ nữ tốt nghiệp cấp 3 sẽ so bì với người phụ nữ tốt nghiệp đại học rằng Sao cô ta cũng là phụ nữ như chúng ta nhưng lại không sửa bát, không phà cà phê? Cứ như thế đung chạm nhau, nếu chuyện này được nghe như cái thời mà còn hồ còn hút thuốc thì thật may mắn. Nhưng nếu môi trường công sở dạo gần đây cũng vậy thì thực sự nghiêm trọng. Chỉ 10 năm trước thôi còn tồn tại rất nhiều những công ty như thế. Ngày xưa hồi chị còn làm việc tại công ty quảng cáo, có một cô làm kế toán. Nào là dọn dẹp hộp cơm, rửa bát, cô ấy làm hết mọi việc lật vật. Trong khi đó chị đã vào công ty với vị trí người soạn nhạc. Thế nhưng để ý thì thấy các nhà dọn nhạc nam không làm những việc như thế. Ngày nào cũng như ngày nào, chỉ đã tràn trở mâu thuẫn giữa việc nên chọn làm phụ nữ hay chọn làm nhà dọn nhạc. Rồi cuối cùng chị đã chọn làm gì em biết không? Chị đã chọn làm phụ nữ. Sau này thì đám đàn ông có nói thế này. Này, mấy cô sao không giờ bắt đi? Khi ấy, chị đã quyết tâm vài thứ một lần sửa thói quen này mới được. Thế nhưng khi chị vào độ tuổi 30 trở thành giảng viên thì thế giới này cũng không thay đổi lắm. Không lâu sau, công ty chứng khoán ấy liên lạc với chị. Bên đó nói rằng sau khi chị nghỉ dậy tại đó, các nhân viên nữ đã tổ chức cuộc vận động không pha cà phê dấy lên một kiểu phản loạn. Và thế là chị nhánh trưởng đã lệnh cho các nhân viên nam không được nhúc nhích cho tới khi nhân viên nữ chịu đứng lên pha cà phê đem tới. Một sự trả thu thật trẻ con Bên đó hỏi rằng có thể đâm đơn kiện Theo lực lao động hay không Nhưng một giảng viên mới vào nghề như chị Làm sao biết được Vì vậy, chị đã bắt đầu tìm hiểu về cuộc vận động nữ giới Không phải vì muốn tổ chức vận động nữ giới Hay vì muốn học ngành nữ giới học ở trường đại học chỉ đã học vì thắc mắc Điều này là không hợp lý Bản chất thật sự của hiện trạng mà chị đang chứng kiến này là gì Và rồi chị phải đối mặt với một sự thật khó chịu Phụ nữ đã tự mình đóng góp cho việc tạo nên một hệ thống như thế này Trong một thời gian tương đối dài Chúng ta không có người định hướng có kinh nghiệm là nữ giới Gần đây thì không còn mấy người phụ nữ như thế nữa, nhưng hồi đó thì sao, em biết không? Ngay từ thời mới bước chân vào công ty, phụ nữ đã quyết định cái ngày mình sẽ nghỉ việc. Tôi định chỉ làm việc 5 năm thôi, không thì tôi định sẽ làm việc tới khi đi lấy chồng. Ôi, nếu đẻ con thì con đi làm sao được? Đẻ đứa thứ hai rồi làm sao mà đi làm? Họ cứ sống và luôn miệng nói như thế. Ai sẽ sao cho những người như vậy công việc quan trọng chứ? Các cấp trên là nam giới sẽ nghĩ gì khi nhân viên nam đưa thiệp cưới? Cái thằng này giờ có thêm gia đình mới nên sẽ làm việc bán sống bán chết đây, cứ bóc lột sức lao động cũng chẳng vấn đề. Thế nhưng khi nhân viên nữ đưa thiệp cưới thì sao? Ông ấy sẽ nghĩ từ giờ chờ đi chắc cô ta sẽ nghe theo lời người đàn ông đó hơn lời nói của mình. Và rồi cô nhân viên ấy chưa gì đã bị xếp vào nguồn nhân lực ngoài gì? Bởi vì ông ấy đã gặp quá nhiều nhân viên nữ đưa thiệp cưới và nghỉ việc nên dù có khăng khăng không phải vậy thì cũng khó mà tin tưởng. Rồi nếu có bầu là nghỉ việc ngay hay dù bằng cách nào đó dáng chịu đựng mà tiếp tục đi làm nhưng rồi nếu một ngày tin tức viện trường nhà trẻ đánh trẻ con được đăng ngập tràn trên các trang báo thì tất cả đều thôi việc mà ở nhà hết. Bởi vậy, đứng trên góc nhìn của doanh nghiệp thì dù có muốn nuôi dưỡng nguồn nhân lực này cũng chẳng thể nuôi dưỡng được. Thế nhưng phụ nữ lại cứ nổi nóng rằng tại sao không nhìn chúng tôi như nhân tài, sao không nhìn chúng tôi như những người lãnh đạo. Tất nhiên đây là một vấn đề mang tính cơ cấu. Chị cũng biết rằng cơ cấu xã hội đun đầy toàn bộ trách nhiệm nuôi dạy chăm sóc trẻ con cho phụ nữ chính là vấn đề lớn nhất. Nhưng hiện thực thì chẳng thay đổi được gì nếu chỉ mãi mãi đổ lỗi cho xã hội, cho người khác. Em muốn chờ đợi xã hội thay đổi hay chính em thay đổi xã hội? Em phải thay đổi trước thì xã hội mới thay đổi. Em cứ chờ đợi rồi sẽ thành bà lão thôi. Cách đây không lâu, chị đã từng thuyết giang cho đối tượng là các nữ nhân viên của một doanh nghiệp lớn. Tới đó thì thấy nữ giới ở công ty đó, từ trợ lý tới bàn lãnh đạo, tất thay chỉ có 80 người. Tổng số nhân viên đạt tới hàng ngàn người mà chỉ có 80 người là nữ, thiệt không còn gì để nói. Quá tội nghiệp. Trong một phong thổ như vậy, việc lên được tới chức trường phòng thổi cũng là rất giỏi nên chị đã dành tặng cho họ một chàng pháo tay. Thực tế những người này cũng đang vất vả vô cùng trong hiện thực. Chúng tôi không có ai là nữ tiền bối có kinh nghiệm định hướng cho mình. Thật tốt biết bao nếu có nữ tiền bối giúp đỡ kéo chúng tôi tiến lên phía trước. Vậy chính các vị trở thành người định hướng như thế là được mà. Tới khi nào mới được đây? chị mà tới khi nào chứ, chỉ cần cố gắng chịu đựng chỉ 10 năm là được. Đúng vậy, chỉ 10 năm thôi, chỉ 10 năm bán sống bán chết mà chịu đựng rồi tha sẽ thấy thế gian này thay đổi, nó cũng đang thay đổi rồi đó thôi. 15 năm trước ở công ty Samsung, chị thực sự đã nói đi nói lại rất nhiều rằng hãy cố gắng chịu đựng. Chỉ đang nói với hàng trăm nữ nhân viên ở đó hãy chịu đựng mà chống chọi vô điều kiện cho tới khi tất cả trở thành trưởng bộ phận. Trên thực tế, một số lượng đáng kể trong số họ đã thực sự trở thành trưởng bộ phận. Do vậy, bộ máy công ty cũng bắt đầu thay đổi, chế độ thời gian linh hoạt bắt đầu áp dụng, có phòng cho bú sữa mẹ và xuất hiện chế độ nghỉ việc tạm thời để chăm sóc con. Hiện nay, để chuẩn bị cho việc nữ giới tiến vào các vị trí bàn lãnh đạo, bầu không khí nơi công sở đang dần chuyển đổi từ nam giới là trung tâm sang bình đẳng giới. Giờ đây chẳng mấy chốc những người lãnh đạo là nữ giới sẽ leo lên tới đỉnh. Như vậy thì 10 năm sau, bầu không khí nơi doanh nghiệp sẽ còn thay đổi nhiều tới mức nào video ấy mà chị đã tạo nên một tổ chức riêng được gọi là mạng lưới phụ nữ và đàn ông Chị tập hợp lại bắt đầu từ Samsung cho tới tất cả những nữ nhân viên Cùng những người phụ nữ giữ chức vụ trưởng phòng mà chị biết Và chị lôi kéo cả những người đàn ông cấp trường bộ phận tham gia vào tổ chức Và chị lập thành từng nhóm gồm 10 người phụ nữ Và nhờ một người đàn ông hãy tư vấn định hướng cho họ Nhờ cậy rằng hãy làm ơn chỉ cho bọn họ biết Những thứ mà các ông đã vứt bỏ ruột gan nơi bàn rượu mà học được Chỉ dạy cho họ biết phụ nữ nếu muốn lớn mạnh trong công ty thì phải làm như thế nào Chỉ đai chi tiền túi mà thực hiện việc này trong suốt 3 năm Thế giới thay đổi khi có nhiều người phụ nữ muốn sống em Thật may mắn khi gần đây ngày càng xuất hiện nhiều vô số những người phụ nữ bán sống bán chết mà chiến đấu. Đây chính là bằng chứng cho thấy thế giới đang thay đổi, chống chọi hay nằm ra thì cũng phải sống sót tới cùng. Nếu khi em mới vào công ty lãnh đạo nữ chỉ có 3 người thì hãy cố gắng đẩy con số ấy lên tới 30%. Trong một nhóm 10 người mà nữ chỉ có một thì sẽ bị phất lờ ngay cả trong những việc vụn vật Nếu cô gái ấy nêu ý kiến làm tiệc liên hoan công ty tại một nhà hàng gia đình Thì hẳn chẳng ai nghe và cứ thế bị kéo đi Thôi được rồi, ăn thịt nướng bà chỉ đi Thế nhưng nếu trong số 10 người có 3 người phụ nữ nêu ý kiến thì chuyện sẽ khác Đây là ý kiến của chúng tôi Khoảnh khắc ấy, ý kiến kia bị dùng chuyển vì thế điều quan trọng là số đầu người và sự thế lực khóa Hãy cố gắng chịu đựng cho tới khi có thể thế lực hóaa với việc số đầu người tăng lên nước Vần Lan cũng thắng lợi nhờ số đầu người đóm em nghĩ rằng ở nơi đó ngày từ đầu đã cung kính phụ nữ sau xã hội không tự miền thay đổi rồi sau đó phát sóng trên truyền hình rằng hơi nhân lực nữ xuất chúng mọi người hãy ra khỏi nhà nào Các em từng người từng người chống chọi để rồi trở thành trưởng bộ phận ở độ tuổi 40, trở thành ban lãnh đạo ở độ tuổi 50. Này, nhìn mà xem phụ nữ cũng làm việc ra hồn đó chứ, và cứ như thế, thế giới thay đổi. Hiện tại cũng có khá khá phụ nữ thăng tiến tới chức trưởng bộ phận, nhưng số phụ nữ nằm trong bà lãnh đạo thì rất ít. Hơn nữa, người dân lớn mạnh ngay trong công ty rồi bền bì ở lại và leo lên tới vị trí ấy thật sự hiếm. Một người đang làm nhà tư vấn trường cho công ty tư vấn Kinsey rồi đã ngang vào làm giám đốc thường vụ công ty thì cũng chỉ là lính đánh thuê chứ không thể trở thành người định hướng được. Dĩ nhiên cũng có ý nghĩa riêng của nó nhưng họ không phải là người nhân tài nắm giữ lịch sử của công ty. Những người phụ nữ đã được tiếp xúc với tất cả văn hóa của công ty từ khi còn làm nhân viên rồi vượt qua nó mà leo lên vị trí trên đỉnh mới là thực sự. Có được bao nhiêu vị lãnh đạo nữ thuần túy như vậy? Kết luận mà chị đưa ra khi tận mắt chứng kiến nguồn nhân lực nữ của đất nước ta đã thay đổi như thế nào trong 20 năm qua chỉ có một. Kim Miki Ki-jang, mày phải gắng chống chọi tới cùng. Nếu mày thành công với vị trí số 1 trong xã hội, nếu hình thành được một tập thể những cô gái muốn giống mày, muốn trở thành người phụ nữ như mày, khi ấy thế giới đang thay đổi. Chị đã quyết tâm như vậy được 20 năm rồi. Hiện tại những người phụ nữ đội tuổi 30 đang sống cuộc sống công sở hẳn có rất nhiều bất mãn, công thì em quá chú trọng đàn ông, có quá nhiều bất lợi mà phụ nữ gặp phải. Gặp là ai cũng cả thản như thế, nhưng các em phải công nhận điều đó, tất cả mọi sự phân biệt đối xử đều là kết quả khi những nguyên nhân do chúng ta tạo nên tích tụ mà thành. Đây là tư thế lành mạnh đối diện với sự phân biệt đối xử. Khoảnh khắc ta nghĩ rằng tất cả là do thế giới tạo nên, nếu ta chỉ mãi quà quắp với ý thức mình là người bị hại thì ta sẽ chẳng làm được bất cứ việc gì. Và tất nhiên cũng chẳng có chuyện thế giới này thay đổi. Em thử nghĩ kỹ mà xem, hẳn em sẽ thấy mình đã góp phần gì đó vào sự phân biệt đối xử này. Nếu chi nhân viên bàn kế bên đưa thiệp cưới và chạy mất thì em đừng chạy. Nếu đứa em ngồi phía dưới đèm một đứa rồi nghỉ việc về nhà thì em đừng về nhà như thế Nếu trong suốt một thời gian qua em đã lấy lý do bận việc nhà mà không tham dự các sự kiện của công ty Thì tự do trở đi đừng như thế nữa Em hãy thay đổi mọi thứ như thế bắt đầu từ bản thân mình Đừng chỉ chửi đàn ông thôi Các em hãy nuôi lớn khu vực bầu cử đại biểu theo tỷ lệ Mẹ của chị đã sống cả đời là một người phụ nữ làm việc, vào thời của mẹ không có mấy người phụ nữ như vậy. Thế nhưng mẹ chị đã không buông công việc khỏi bàn tay cho tới lúc mẹ chị 70 tuổi. Chị là con gái của một người mẹ như vậy, thường nghĩ thì thấy mẹ chị đã nỗ lực làm việc để dọn đường cho chị, mẹ chờ thế giới thấy rằng phụ nữ đi làm cũng có thể được công nhận. May mắn thay, chị đã sống là một người phụ nữ làm việc cho đến bây giờ, khi chị ở tuổi 48. Tất nhiên vẫn còn là thiểu số nhưng chị cũng đang cầy quốc mảnh đất theo cách của mình. Vậy nên thỉnh thoảng chị hay nói đùa với mẹ rằng mẹ là khu vực bầu cử của chị và chị là đại biểu theo tỷ lệ của mẹ. Mẹ đã chạy bằng đôi chân giành được lá phiếu bầu nên chị đã chiếm được 30% tỷ lệ khu vực bầu cử và gia nhập. Vậy thì chị là gì? Quả nhiên cũng là khu vực bầu cử của con gái chị. Chị đã làm việc một cách dữ dội như thế này nên thế giới đã công nhận chị đó thôi. Phụ nữ cũng đáng gườm đó nhịp. Những người phụ nữ ghê gớm như thế này sống sót và dành từng phiếu, từng phiếu từ đàn ông rồi trở thành khu vực bầu cử. Khi ấy các hậu bối sẽ tự động mà tham gia với tư cách đại biểu theo tỷ lệ. Này, tôi đã thử sử dụng nhân lực nữ thì thấy cũng được đó. Gần đây, 90% khách hàng là nữ giới nên ta cần phải biết về phụ nữ. Thế giới sẽ biến đổi như thế đó. nhưng công ty như thế này đang dần tăng lên. Ai đã thay đổi điều đó, tuyên nhiên không phải nhờ vào lòng hào tâm của cánh đàn ông, cũng chẳng phải xã hội hào tâm với phụ nữ. Đây là thành quả đạt được nhờ những người phụ nữ sành sỏi và thông minh. Vì vậy, em hãy suy nghĩ rằng mình làm việc vì tất cả phụ nữ, làm việc vì tương lai của chính con gái em. Phần lớn hầu hết phụ nữ có suy nghĩ mang tính toàn dân như thế. Đại đa số chỉ muốn giải quyết một mình rồi đổ lỗi trò thế giới. Tự mình càng ngày càng trở nên nhỏ bé và rồi chấm dứt mọi thứ. Muốn nuôi lớn một bản thân đang ngày một nhỏ bé thì chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải sống sót đến cùng. Không phải kẻ mạnh sẽ sống sót mà kẻ sống sót mới là kẻ mạnh. Hãy vô tay hết mình cho bản thân em, người đã vật lộn kiên cường trong cuộc chiến đấu cực khổ từ bấy đến giờ. Và hãy cố gắng chống chọi thêm chỉ 10 năm nữa thôi vì tương lai của tất cả phụ nữ.